Nương, sao người còn chưa ngủ? Nương như mỗi ngày đều điên ngủ rất sớm kia mà. Tối nay sợ rằng không dễ dàng ngủ như vậy. Hoàng đế tới tới, vương gia lúc ấy mặt trụ không nói gì, nhưng cũng không có nghĩ là đi sao hoàng đế, hắn không phản đối. Tự Phân, còn bận việc gì sao? Dạ Phân, em đi lấy nước rửa cho phu nhân.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 Thức phu nhân vươn ra cho thuộc hạ đến mời thức phu nhân Đúng là nói đến là đến ngay Hai đầu lông mày lộ tì tâm nhớ nhẹ Tử vân nghe thấy giọng nói bên ngoài lập tức cảm thấy căng thẳng Phu nhân, phu nhân Không có chuyện gì đâu, ta đi một chút rồi sẽ về ngay Lộ tì tâm an ủi tử vân xong rồi rời đi Nàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy đám người bên trong Độ tiệt tâm thật không khỏi để phục lộ vương ta này Thật là nhiều người A Lại là thi vệ lộn viên đích thương đi một chuyến Hơn nữa còn mang theo không ít người thị vệ Thắng thật muốn thanh chừng nàng Ở trong lộ vương vũ này, trừ phi một cánh Chứ làm sao có thể đi ra Đòn ra oai cũ đầu này, dùng cũng chỉ vô dụng Lộn Nguyên nhìn vị thức phu nhân này cũng cảm thấy sợ hãi và than thầm Thức phu nhân đúng thật là bản lãnh toàn ghen Lộn Nguyên hướng nữ nhân trước mặt đưa tay nói Thức phu nhân mời Bàn đêm vừa mới bủ xuống Để cho lộn phu phủ cuốn tinh xảo hoa lệ lại cuốn lên một tầng ngưng xa lờ mờ Độ ti tâm cứu bộ thì theo lộn khuyên Trong lòng thầm kỹ ngợi Vương phủ đúng thật là vương phủ Đêm tròi mà cũng không thấy tối Cả đường ti trong này Đều treo lồng đèn sáng rực Độ sáng xem trà không kém đèn tiền ở hiện tại là bao Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều Nên mới sáng loát như thế này Ít nhất đàn cũng hoàn toàn nhìn được Cảnh vực chung quanh Phụ nhân Mời đi bên này Đi đến quốc quanh ở đại sảnh Lộ Nguyên liền dừng lại Hướng tay tới một hành lang thật dài Nói với Lộ ti Tâm Lộ ti Tâm nhìn chăm chú vào Lộ Nguyên Một lần nữa nhìn thoáng qua các hành lang sâu hôn hút Đây là Nhưng bất kể phía trước là nơi nào Nàng cũng phải điều đi Lộ ti Tâm cứ bước đi tới Phía trước chắc chắn là chủ viện của Vũ Mạc Duyên Vừa nhìn thấy thiết kế thì đơn giản nhưng lại nghiêm trang, trang trọng Muốn đi tới phòng ngủ thì phải đi qua hành lang thật dài Hai bên treo đèn lòng đỏ rực Bên trong phát ra vườn sáng nhạt nhạt Ở bốn phía ánh sáng thắt vào những kim điêu bằng ngọc mang lại sắc thái hương phí Trước cuộc nàng cũng đi qua hết hành lang Bảm vương gia, thúc vui chân đã đến Lộn quyên tiến lên khôm lưng nói Lộn ti tâm nhìn động tác của lộn quyên không khỏi quái lạ Vì giai cấp chưa rõ ràng ở cổ đại này Hắn biết rõ người bên trong không nhìn thấy động tác cũng như vẻ mặt Nhưng vẫn cung kính làm động tác của thuộc hạ So với đa số người ở hiện tại mà nói Có phải đây mang chút thành thật cùng trung thành hay không?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 Đập thẳng vào mắt là một chiếc giường gỗ thật lớn có các hoa văn tinh xảo Bàn trướng màu trắng ở hai bên giường Áo ngũ bằng gắm, chăn niệm chỉnh tề trên giường gian phòng rộng đích dọa người Nhưng cũng khá đơn giản Một cái giường lớn bên cạnh là bạch ngọc bình phong Phía trên treo bộ cắm phi Còn có cả bàn bà Vũ Mạc Kiên đang ngồi ở trên ghế nhìn chăm chú vào lỗ tiền tâm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 Vài tóc rơi trước chén, Trong mắt đen hàng ý đã nhàn nhạt, Nếu có thì cũng chỉ là sự bình tĩnh. Lộn quyên vừa đi, Giang phòng cũng trở nên yên tĩnh. Vũ mạch nhiên rót một chén trà, Rồi đưa cho lộ tiên tâm, Khẽ nhớ đông mày ý bảo nàng uống. Lộ tiên tâm thản nhiên nói, Cảm ơn, ta không có khác. Vũ mặc nhiên để chán trà trong tay xuống Khóe miệng tựa hồ lộ ra nụ cười yếu ớt Làm sao, sợ bên trong có đọc Đúc đầu, vương gia sẽ không hạ đọc Mạng của Uông Tiền Tâm nằm trong lòng bàn tay của người Chỉ cần người muốn chiếc một Uông Tiền Tâm so với giết một con kiến còn dễ dàng hơn Hôm đó, người sức vụ đã gặp Hoàng thượng Hơn nữa còn làm cho hoàng thượng cảm thấy hứng thú với nàng Đúng Vốn đây chỉ là một cử chỉ vô tâm vô tình của mình Nhưng lại biết thành cục diện như thế này Nàng đã làm cái gì Có thể làm cho hoàng thượng phải tò mò Hắn cũng không thể không nghi ngờ Thật ra là ta cái gì cũng không làm Chẳng qua chỉ vì 2.000 nghìn lượng bàn Mà nhờ hoàng thượng giúp đỡ một chút mà thôi Chỉ có 2.000 nghìn lượng mà hậu quả Thật sự là không ít Mày kiếm của Vũ Mạc Nhiên chết nên Trọng mắt đen lộ ra tiên hứng thú 2.000 lượng Nếu ta hiện không trả lời ngày sớm Ngày rốt cuộc có hao tổn tính toán gì với ta hay không Hai đầu lông mày nhẹ khép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 Lộ vương ra, có vấn đề gì sao phải một lần nến luôn cho xong, ta sẽ trả lời. Không trả lời cũng không còn cách nào khác. Hai nghìn lượng kĩa là sao? Khi ánh mắt hắn hiện lên vẻ sôi khói, lộ tiên tâm mới chậm chậm kể lại chuyện đã xảy ra ở du viên cư. Bộ vương có nên nói nàng thật to gan lớp mật hay không? Nàng tự cho mình là thông minh hay sao?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 Thì đến chết vẫn là nữ nhân của vũ mặt này Cho dù là bị phu, bị phức bỏ Cũng vĩnh viễn không thể ra khỏi vương phủ nửa bước Nàng thông minh như vậy Sao không đến tháp dẫn sự chú ý của hắn Mà là nhất mực chọn con đường chánh xa hắn Một chiêu này còn có thể nói là rất lợi hại Nếu nàng có mục đích Thì thừa khả năng tháp dẫn toàn bộ tâm tư của hắn Nữ nhân này quả thật là thiên tài Lấy vui làm tiếng đều bị nàng dùng hết Dừng lại, ngài dừng ngay cái nghĩ ngu xuẩn của mình lại Lộ tiệt tâm nhìn thần sắc trên mặt của Vũ Mạc Diên Hơn nữa còn là cực kỳ bí hiểm Làm cho nàng không nhìn được ra mặt cắt đứt cái suy nghĩ ấy của hắn Đột nam nhân tự cao tự đại Làm cho nàng thực sự rất kích dẫn Làm sao? Bốn vương đã suy nghĩ cái gì? Làm sao nàng biết được? Hay là bốn vương đã đón đúng Cho nên nàng mới thẹn hóa hóa thành dẫn Con người bình thản như trước của bốn chiên Không khỏi giựt mình Rồi trên mặt lại nở một nụ cười như mùa xuân Lời nói ra cũng mang theo chút trăm trọng Nam nhân này điên rồi Lộ tì tâm thầm kỹ Nàng cũng thật là ngu ngốc Cho là cùng hắn nói chuyện thực tình một chút là có thể làm hắn nghe lời Nói chuyện với người này như đàn gãy tay Châu Thật là ngu xuẩn Thế mà nàng lại đang làm như thế Ngài muốn biết mục đích của ta à Lộ tiên tông nhìn thẳng vào vũ mặt duyên Nở một nụ cười rất trối mắt Nhã từng câu từng chữ Ta muốn rời khỏi chỗ này ta nói cho vương gia ngài biết, một ngày nào đó, ta cũng sẽ rời đi. Là người tức sẽ có biệt pháp, kỳ tích cũng có thể xuất hiện. Ta vấn đấu cả đời, ta không tin sau này ta sẽ phải làm một trong vô số vạch cốt trong vương vụ của ngài. Vũ mật nhiên nhìn nữ dân trước mắt, nụ cười của hắn dừng dừng biến mất. Mục đích của nữ dân này quả nhiên là như thế.